thở trị liệu thân tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta gặp phải những tình trạng hết sức căng thẳng, khó chịu và bất an. Những cảm xúc ấy được hình thành do nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động vào, nhưng chính yếu vẫn là xuất phát từ tâm ý của mình. Bởi Khi ta còn tham lam, sân hận và si mê Thì sẽ dễ dàng bị phiền não khổ đau khống chế và trói buộc Vì vậy, để trì liệu và chuyển hóa những hệ lụy khổ đau ấy Quán niệm hơi thở là liệu pháp vô cùng kỳ diệu Có khả năng chữa trị tận gốc căn bệnh tham sân si Ở nơi mỗi chúng sanh Thật vậy, hơi thở như người mẹ hiền nuôi dưỡng cho ta khôn lớn Hơi thở miệt mài làm việc liên tục suốt ngày đêm, không bao giờ dừng nghỉ. Cho dù ta có thức hay ngủ, thì hơi thở vẫn chuyên cần hoạt động đều đặn, giúp cho máu huyết được lưu thông và nuôi dưỡng các tế bào của cơ thể. Hơi thở rất quan trọng và vô cùng quý giá. Chỉ cần ngừng thở trong vòng một vài phút, thì kể như mọi hoạt động của thân thể và toàn bộ đời sống của con người đều bị tê liệt. Bao nhiêu công danh sự nghiệp mà ta đã cố gắng để phung đắp và gầy dựng nhưng chỉ cần hơi thở ngừng hoạt động trong chốc lát thì những thứ quý giá kia tự động cất cánh bay xa và mạng sống của chúng ta kể như chấm dứt. Thế mới biết, đời sống của con người thật mong manh giả tạm Chẳng khác gì những hạt sương mai như tia nắng sớm. Vì lẽ đó nên có lần Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo về mạng sống của con người tồn tại trong bao lâu. Vị tỳ kheo đầu tiên trả lời là trong vòng vài ngày. Người kế tiếp thì nói khoảng chừng một bữa ăn và vị tỳ kheo cuối cùng trả lời rằng mạng sống của con người chỉ được tồn tại trong một hơi thở. Thế tôn khen ngợi vì tỳ kheo này đã hiểu đạo lý. Kinh tứ thập nhị chương Về phương diện sức khỏe, nếu như chúng ta biết cách thực tập điều hòa hơi thở vào và hơi thở ra mỗi ngày, thì máu huyết trong cơ thể ta sẽ dễ dàng lưu thông và ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh. Khi đến các trung tâm yoga hoặc thiền để thực tập thở, chúng ta thấy đời sống trở nên nhẹ nhàng và thân thể khỏe khoắn hơn. Nếu khi ta thở vào hoặc thở ra có ý thức thì hơi thở ấy sẽ dài hơn và sâu hơn. Và ta thở vào sâu, hơi thở mang theo rất nhiều dưỡng khí trong lành vào cơ thể, đến khi rở ra sẽ tống khứ những độc tố dư thừa ra bên ngoài. Nhờ vậy nên các tế bào của cơ thể được tư nhuận, trẻ trung và sáng đẹp. Sau những buổi thực tập thiền thở, chúng ta ăn uống ngon lành và tinh thần được sẵn khoái hẳn hơn. Đề cập đến việc thực tập quán niệm hơi thở, chúng ta phải nói đến thiền. Hiện nay ở các nước phương Tây, người ta dành nhiều thị giờ thực tập thiền, vì thiền đã giúp cho họ chuyển hóa được những bế tắc và bất an trong cuộc sống. Mặc dù họ dư thừa của cái vật chất, nhưng không thể giải tỏa được những khúc mắc khó khăn trong con người của họ. Vì lẽ đó, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu về thiền. Gần đây, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có nhiều bài viết đề cập đến việc thực tập thiền thở để chữa bệnh. Qua sự trải nghiệm của tự thân về việc thực tập hơi thở, Ông đã khám phá ra được rất nhiều điều mới lạ trong cơ thể con người và thiền đã giúp cho ông sáng tỏ hơn trong lĩnh vực y học cũng như hiểu rõ hơn về bản chất đích thực của đời sống. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khẳng định rằng Ở góc độ người thầy thuốc, tôi quan tâm đến thứ thiền, đơn giản mà hiệu nghiệm, không cao siêu, huyền bí và khó khăn. Đó là thứ thiền trong đời sống hàng ngày Nó liên quan đến sức khỏe, đến khoa học, y học Được nghiên cứu và ứng dụng khá rộng rãi Nó đã mang lại những hiệu quả rất bất ngờ Nó chữa được những căng thẳng, stress, lo âu Nhiều bệnh lý do hành vi lối sống gây ra Mà thuốc men không thể chữa dứt Thở và thiền Về phương diện tinh thần Hơi thở còn có khả năng làm lắng dịu và chứa trị những cảm xúc tuyệt vọng, lo âu, sợ hãi, bất an, vân vân. Trong ta được bình phục. Bởi sống trong cuộc đời này, bất cứ ai cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn và gian khổ. Cho dù ta có đầy đủ điều kiện vật chất, danh vọng, địa vị thì vẫn không ngoại lệ. Có đôi lúc, ta gặp phải những vấn đề xảy ra ngoài khả năng chịu đựng. Tâm ý hoàn toàn bị phiền não và khổ đau chi phối. Để vượt qua những trở ngại ấy, tốt nhất là ta trở về với hơi thở, trở về với chính mình để lắng nghe và nhận diện những cảm xúc trong ta. Nhờ có sự trở về và lắng nghe ấy, nên ta thấy rõ được quy trình dựng lập của bản ngã Tham Sân Si. Khổ đau luôn luôn do bản ngã tạo ra. Nó được hình thành là do bóng tối của vô minh. Sống trong mê mờ và lãng quên cái thực tại đang là Những tâm lý buồn vui, thương nhớ, giận hờn, khó chịu, bất an Đều xuất phát từ vô minh, chấp ngã Bản ngã luôn vướng mắc vào những gì tốt đẹp hoặc là dễ thương nhất Ngược lại, những thứ gì xấu xa dễ ghét thì bản ngã muốn khử trừ và tiêu diệt Và mỗi khi hình thành quy trình này Thì con người sẽ mất tự do và dẫn đến đau khổ Do đó, để hóa giải những phiền não khổ đau, thì bước căn bản đầu tiên chúng ta cần phải thực tập quán niệm về hơi thở. Và sự thực tập này đã được Đức Thế Tôn dạy như sau. Vị khất sĩ tìm đến một khu rừng, hoặc một gốc cây, hoặc một căn nhà vắng, ngồi xuống trong tư thế kiết già, giữ thân hình ngay thẳng và thiết lập chánh niệm trước mặt mình.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 Ta đang thở ra một hơi dài Thở vào một hơi ngắn Người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi ngắn Thở ra một hơi ngắn Người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi ngắn Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 Thiền Sư Nhất Hạnh trang 104-105 Đa phần các trường phái thực tập về hơi thở, người ta dùng ý để dẫn khí, tức là khi hít vào và thở ra, họ dùng tâm ý để điều khiển. Sự thực tập này có thể phù hợp cho những ai mới bắt đầu tập thở và nó cũng đem lại sức khỏe tốt cho con người. Tuy nhiên, để đạt đến an lạc giải thoát thực sự, thì cần phải buông bỏ ý niệm điều khiển và chủ quan của chính mình. Vì thế, Đức Thái Tôn dạy rằng, Khi thở vào một hơi ngắn, thì ta biết là thở vào một hơi ngắn. Thở vào một hơi dài, thì biết là dài. Ta chỉ cần lặng lẽ, quan sát hơi thở đang sinh diệt như thế nào, thì ghi nhận y như thế đó, chứ không cần phải dùng ý thức xen vào để điều khiển hơi thở. Nhờ quán niệm hơi thở một cách sâu sắc, nên ta thiết lập được chánh niệm tỉnh giác, an trú trong hiện tại, Trong sự tỉnh thức cao độ ấy, tâm lặng và trí sáng giúp ta làm chủ thân tâm, khiến cho vô mình phiền não sơi rụng, không còn khả năng chi phối lên đời sống. Nhờ đó, tâm hồn hành giả được an lạc, thảnh thơi và tự tại. Như vậy, hơi thở đối với đời sống của con người vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta biết trở về để chăm sóc và lắng nghe trọn vẹn với hơi thở Thì ta sẽ khám phá ra được rất nhiều cái hay, cái đẹp mà cuộc đời đã trao tặng Cho nên trở về với tự thân và nhận diện hơi thở Chính là điều kiện tất yếu để chuyển hóa khổ đau Đem lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho cuộc đời này